Dưỡng trồn thành hậu, tà mỉ lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng chương 223 đến 2, huyện lang thương chất vấn hay Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Xong lòng nghĩ vậy, đồng nhạc nhạc cũng không muốn giấu riêng Dù sao, chuyện này vẫn cứ nghẹn ở trong lòng nàng Nếu như nàng không hỏi, khẳng định sẽ ăn ngủ không yên Nghĩ tới đây, đầu tiên đồng nhạc nhạc hít một hơi thật sâu, lấy hết súng khí, mới mở miệng hỏi Vương gia, ta muốn hỏi ngài, ngài có thể gây bất lợi với hoàng thượng hay không? Làm ra chuyện thương tổn hoàng thượng Đồng nhạc nhạc mở miệng, ánh mắt nhìn huyền lăng dạ càng là chăm chú vô cùng Đối với sự căng thẳng chăm chú của đồng nhạc nhạc Lúc nam nhân nghe được lời của nàng Lại chỉ là nhẹ nhàng mấp máy môi đỏ mỏng Không nói một lời Thấy vậy trái tim đồng nhạc nhạc càng muốn vọt khỏi lồng ngực cao mày Hé mở làn môi hồng tràn đầy lo lắng hỏi Vương ra chẳng lẽ ngài muốn làm chuyện thương tổn hoàng thượng Chuyện đó chính là đại nghiệp bất đảo A Đồng nhạc nhạc mở miệng tràn đầy suốt suốt lo lắng Nhưng người nàng lo lắng cũng là quyền lăng thương Hiện tại nàng biết thân phận mình, nhưng nàng tuyệt đối không thể để cho người khác làm thương tổn huyền lăng thương. Mà huyền lăng dạ này, rõ ràng là muốn gây bất lợi với huyền lăng thương. Nếu là như thế, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng suốt cuộc có nên hay không nói cho huyền lăng thương? Nhưng nếu như nói cho huyền lăng thương, chẳng khác nào nói cho huyền lăng thương thân phận của nàng. Đến lúc đó, huyền lăng thương sẽ đối đãi nàng như thế nào? Càng nghĩ, lòng dạ đồng nhạc nhạc càng dối bời, lo lắng như lửa đốt. Đối với đồng nhạc nhạc tràn đầy lo lắng, huyền lăng dạ thấy vậy. Phượng mâu đỏ hồng hình lá xăm kia đầu tiên là nhẹ nhàng lóe ra một chút. Lập tức, hé mở làn môi hồng. Mở miệng nói, tử Kiều ngươi đừng hoảng. Bồn vương tuy hận hắn cướp đi ngôi vị hoàng đế vốn thuộc về Bổn vương Chỉ là hiện tại Bổn vương cũng không có muốn đả thương hắn Có thật không? Nghe được lời nói của huyền lăng giả Trên mặt đồng nhạc nhạc đầu tiên là sưởng sốt Lập tức Hé mở làn môi hồng Xe sặc hỏi Nghe vậy huyền lăng giả lập tức nhẹ nhàng gật đầu Thói miệng cong lên một cái, mở miệng nói Lúc này bổn vương muốn làm nhất Chính là có thể làm cho người khôi phục trí nhớ Mặt khác, sau này rồi nói Nghe được lời này của huyền lăng Dạ Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy tảng đá lớn vốn áp trí Ở trong lòng nàng Suốt cuộc cũng nới lòng Chỉ cần huyền lăng dạ không làm thương tổn huyền lăng thương Như vậy nàng an tâm Chỉ là ban đầu huyền lăng dạ nói, nàng là nữ nhân của hắn. Chuyên tình giữa hai người bọn họ, nàng Thủy chung vẫn muốn nói rõ ràng. Chỉ là hiện tại, không phải là lúc thích hợp nói chuyện này. Chuyện này vẫn là về sau tìm được thời gian thích hợp, nàng mới nói rõ ràng với hắn đi. Sau khi đồng nhạc nhạc trở lại linh ẩm tự, đã là lúc nửa đêm canh ba. Chỉ thấy cả linh ẩm tự đã khôi phục im lặng lại lần nữa. Vì sợ hãi bị người khác phát hiện đồng nhạc nhạc liền bảo huyền lăng dạ rời đi, sau đó đi về gian phòng của mình. Tối nay đồng nhạc nhạc mệt muốn chết rồi. Giờ phút này, nàng chỉ là muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt. Những chuyện tình khác, đợi tỉnh ngủ rồi nói sau. Ngay lúc trong lòng đồng nhạc nhạc nghĩ, người đã đi tới bên ngoài gian phòng của mình. Chỉ thấy bốn phía hoàn toàn đen tối. Đồng nhạc nhạc theo ánh trăng lạnh lẽo. Từ từ đưa tay đẩy ra một cánh cửa trạm chỗ không khóa kia. Cùng với cánh cửa trạm chỗ bị mở ra kia, đồng nhạc nhạc không khỏi từ từ đi vào trong phòng. Bởi vì trong phòng không có đốt đèn cho nên bốn phía đen như mực. Đồng nhạc nhạc đi dè sạch. Sợ hãi đụng vào cây gì Giờ phút này đồng nhạc nhạc Thật giống như một người mù Dựa vào trí nhớ của mình Tính toán tìm cây nến đốt Tuy nhiên Ngay lúc đồng nhạc nhạc đưa tay đi phía trước Từ từ thăm dò Đột nhiên Nàng hai tay đụng một khối ấm áp Mà dày rộng gì đó Cảm giác bàn tay đụng phải cây gì Ấm áp sáng chắc Giống như thân thể người Cảm giác được nơi này Đồng nhạc nhạc sợ đến trong lòng giật mình, không nhìn được lãnh toát xương sống mà hít một hơi thật sâu. Lập tức, hé mở làn môi hồng, không kìm hãm được giật mình la lên thành tiếng. Là ai? Đồng nhạc nhạc mở miệng giật mình la lên trong lòng càng là khẩn trương hốt hoảng vô cùng. Dù sao, nơi này chính là gian phòng của nàng, thân là thái giám hầu cận hoàng thượng, chức vị rất lớn. Cho nên không có nàng cho phép, những người khác hoàn toàn không được tiến vào gian phòng của nàng. Chẳng lẽ là, là thích khách? Nghĩ tới đây, trong lòng đồng nhạc nhạc chấn động, lập tức, hé mở làn môi hồng. Liện tính toán mở miệng giật mình la lên thành tiếng. Tuy nhiên, nàng vẫn còn chưa mở miệng, trước người đột nhiên vang lên giọng nói chấn động chầm thấp mà quen thuộc. Chế như vậy, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Nam nhân mở miệng, giọng nói trầm thấp khàn khàn kia, lúc này mọi âm thanh hoàn toàn yên tĩnh, càng rõ ràng. Nghe vậy, trong lòng đồng nhạc nhạc đầu tiên là giật nảy lên một cái. Lập tức, trên mặt sườn sốt, đôi mắt mở to. Không khỏi kêu nhỏ thành tiếng Hoàng thượng là ngài Làm thế nào ngại lại ở trong phòng ngô tài Đồng ngạc nhạt mở miệng Tràn đầy nghi hoặc và giật mình la lên Tuy nhiên nghe được lời của nàng Nam nhân lại im miệng không nói một lời Trong phòng tối đen chỉ có ánh trăng lạnh léo kia Từ cửa sổ chạm trổ sống mở hắt nghiêng nghiêng vào Mặc dù đã sớm thích đến đêm tối Chỉ là gian phòng hát án, cho nên đồng nhạc nhạc không thấy được vẻ mặt của nam nhân. Tuy là như thế, đồng nhạc nhạc lại cảm giác được ánh mắt nam nhân kia nóng sực, đang gắt gao nhìn nàng chầm chầm. Cảm giác được đôi mắt của nam nhân, đang gắt gao nhìn chầm chằm vào trên người mình, khiến lòng dạ đồng nhạc nhạc dối bời một hồi. Nghĩ đến chuyện nàng cùng huyền lăng dạ gặp mặt vừa rồi cũng không biết huyền lăng thương có biết hay không. Trong lòng càng nghĩ đồng nhạc nhạc càng là hoảng hốt trột dạ Chỉ cảm thấy chính mình giống như nữ nhân hồng hạnh xuất tường, sợ hãi bị trượng phu bắt được. Trong lòng trột dạ đồng nhạc nhạc vốn tính toán đốt đèn bắt đầu không dám. Bởi vì coi như ở trong đêm tối Nàng lại sợ hãi đôi mắt của nam nhân Nếu như đèn sáng Nàng sẽ cảm giác được chính mình không chỗ nào che giấu Tâm tư của mình Là thật không thể cất xấu Nếu như bị nam nhân phát hiện nàng khác thường Nàng nên làm cái gì bây giờ Nghĩ tới đây Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy tâm can mình Như bị mười lăm cái thùng đè lên Tâm thần bất định Thấp thỏm bất an Bởi vì quan hệ căng thẳng Hai tay đồng nhạt nhạt càng là không ngừng nắm chặt vạt áo Cũng không biết Mặc dù là đêm tối Chỉ là Nhất cử nhất động của nàng Vô cùng tinh tế rơi vào trong huyết màu sắc bén như ưng của nam nhân Nhìn thấy tiểu nữ từ trước người tràn đầy căng thẳng thấp thỏm Huyết mâu của huyền lăng thương không khỏi có hơi nhíu lại Lập tức bạc môi hé ra mở miệng hỏi lần nữa Chấm hỏi ngươi, ngươi vẫn còn không trả lời đấy Nam nhân mở miệng, giọng điệu nhẹ nhàng Chỉ là nghe được lời nam nhân nói như vậy Lòng của đồng nhạt nhạt Trong nháy mắt không khỏi muốn vọt ra lồng ngực Một cảm giác nguy hiểm càng là kéo tới ngàn Sợ hết hồn hết vía Chỉ là đồng nhạc nhạc biết Tối nay chuyện cùng Huyền Lăng dạ gặp mặt Là hoàn toàn không thể để Huyền Lăng thương phát hiện Nghĩ tới đây Đồng nhạc nhạc không khỏi hung hăng kiềm chế bối rối trong lòng Lập tức mới mở miệng Tận lực sùng giọng điệu nhẹ nhàng Mở miệng nói Thời bẩm hoàng thượng, mô tài tối nay nơi nào cũng không có đi à Đồng nhạc nhạc mở miệng, làm ra vẻ thoải mái điềm tính Cũng không biết, sau khi nam nhân nghe được lời này của nàng Huyết mêu không khỏi có hơi nhíu lại, bạn môi nhích Thật sự nơi nào cũng không có đi sao Nhưng là chấm đát tạm ở trong gian phòng của ngươi một canh giờ Một canh giờ này, ngươi rốt cuộc đi nơi nào Vì sao không ở trong phòng? Nam nhân mở miệng, âm thanh lạnh như băng ở trong giọng nói, mang theo nghiêng nghị và chất vấn. Nghe vậy, trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi chấn động mánh liệt. Dù sao, nàng không biết, huyền lăng thương đã ở trong phòng nàng một canh giờ. Nghĩ tới đây, đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy trong lòng thắt lại một cái, lập tức tim đập cấp tốt, lòng dạ rối bời. Dù sao, nàng không an hiểu nhất chính là nói láo hơn nữa đối mặt nam nhân trước mắt này. Nam nhân này là nàng thật không muốn nói dối với người. Chỉ là giờ phút này, nàng không thể không nói dối hắn. Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc do dự một khắc, lập tức như là nghĩ đến cái gì mở miệng nói. À, à hoàng thượng, ngô tài mới vừa rồi đi nhà xí. Đi nhà xí. Đi nhà sĩ lại đi một canh giờ Nam nhân mở miệng ở trong giọng nói hiển nhiên là không tin Nghe vậy Đồng nhạc nhạc đầu tiên là nhẹ nhàng nắm chặt tay kiềm chế bối rối trong lòng Ngay sau đó mở miệng lần nữa nói Khởi bẩm hoàng thượng Mô tài lần đầu tiên tới linh ẩm tự Cho nên đối với với hoàn cảnh nơi này không quá quen thuộc Cho nên ngô tài vừa rồi mới lạc đường Đi dạo vòng vòng Liền qua một canh giờ Haha, ha, ngô tài thật sự quá ngô ngốc ha ha Đồng nhạc nhạc mở miệng vừa nói Một bên gái gãi gáy ha, ha cười nói Có trời mới biết nàng bây giờ cười có bao nhiêu giả tạo Hơn nữa Giờ phút nàng nghe được lời này của mình Chính mình đều không tin Chứ nói chi là người khôn khéo như Huyền Lăng Thương Chính là hiện tại trừ bỏ lấy cái tứ này ra ngoài Nàng cũng không tìm ra cái tứ khác Nếu như Huyền Lăng Thương không tin lời nàng nói Nàng nên làm cái gì bây giờ Càng nghĩ Đồng nhạt nhạt càng là lòng dạ dối bởi Giờ phút này Nàng chỉ cảm thấy chính mình như là khiến bò trên chảo nóng Trong lòng hoàn toàn rối loạn Ánh mắt nhìn huyền lăng thương càng là căng thẳng lại trột dạ Ngay lúc trong lòng đồng nhạc nhạc trột dạ Cũng không hề nhận thấy được Sau khi nam nhân nghe được lời của nàng Mày kiếm dễ coi kia không khỏi nhẹ nhàng cao lại một cái Trong ánh mắt nhìn nàng Càng là sẽ qua vài phần mất mát và buồn bát Chỉ là sau một khắc Liền thấy nam nhân bạc môi hé mở trầm giọng nói Đã như vậy, ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi Vừa nói rứt lời Nam nhân liền không nói thêm chuyện khác nữa Sau khi lướt qua đồng nhạc nhạc Liền xảy bước rời khỏi gian phòng Nhìn thấy bóng sáng cao to của nam nhân Hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của mình Đồng nhạc nhạc vốn đang thấp thỏm Rốt cuộc cũng nới lòng Sau khi thở phào nhẹ nhõm thật dài Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy Sức lực toàn thân giống như bị biến thành không Thân thể mềm nhúng Cả người không khỏi ngồi xuống mặt đất Phụ May là huyền lăng thương tin Bằng không Cho hắn biết ta tối nay Lại cùng huyền lăng giả ở chung một chỗ Hậu quả khẳng định thiết tưởng không chịu nổi Đồng nhạc nhạc mở miệng Thì Thảo tự nói Sau một khắc lại nghĩ đến cái gì cao đôi mày lại vẻ mặt nghi hoặc Bởi vì mặc dù cho tới nay huyền lăng giả Ở trước mặt nàng sáng vẻ một bộ tình thâm nhớ thương Nhưng là không biết tại sao nàng luôn không thể tin tưởng huyền lăng giả